Tập 77 Kết giới Mặc dù thời gian mưa bay tháng 3 cầu cứu cô đã qua 20 phút, Trần Ngư cũng không biết bây giờ cô chạy đến có còn giúp được việc gì nữa hay không, nhưng mà đã biết rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Và lại đối với mưa bay tháng 3 là khách hàng đầu tiên của cô, Trần Ngư vẫn có chút tình cảm. xác định phương hướng và vị trí, Trần Ngư ra khỏi cánh rừng, chạy về hướng khe núi mà mưa bay tháng 3 đã gửi định vị cho cô. Tiểu thư Trần Ngư định đi đâu vậy? Vẫn luôn núp ở đằng sau âm thầm bảo vệ, Trình Vàng thấy Trần Ngư bỗng nhiên chạy đi thì nghi ngờ hỏi Điền Phi. Chắc là bên kia có thứ gì đó, chúng ta đi theo trước đây đã. Điền Phi cầm trong tay một lá bùa huyền sắt thỉnh thoảng thân thể lại lắc lư bốn phía. Trình Vàng thấy điệu bộ của cậu ta như thế thì nhịn không được mà trợn trắng mắt. Cậu đâu có nhìn thấy ma đâu, lắc là lắc lư cái... Trình bằng còn chưa nói hết câu, thì thấy bùa huyền sắt trong tay Điền Phi bỗng nhiên soạt một cái, rồi bốc cháy rừng rực. Một ngọn lửa màu xanh nhạt lóe lên trước mặt hai người rồi vọt lên. Sắc mặt Trình Bằng vô cùng khó coi, giống như nuốt phải một con ruồi. Cậu xem! Điển Phi kích động nhìn đồng đội. Tiểu Bằng, có phải tôi cũng được xem là thầy trừ má rồi không? Đuổi theo mau. Trình Bằng như bị đánh vào mặt, buồn bực chạy ra khỏi rừng cây, đuổi theo bóng trần ngư phía xa xa. Điển Phi hưng phấn lại móc một lá bùa huyền sát ra, nắm chặt trong tay, lúc này mới đuổi theo Trình Bằng. 500 m mét. Trần Ngư chỉ cần chạy trong hai phút là tới. Đứng trên gò núi, cô nhớ mày nhìn xuống khe núi không có vật gì. Cái khe núi này quá bình thường, bình thường như một khe núi thông thường. Còn có những mầm cây non đang nhú lên khi xuân về, nhưng đêm nay là giao thừa. Nơi này là trong phạm vi bán kính năm dặm ảnh hưởng của con vật của năm, không thể có chuyện. Xung quanh thì đầy sát khí và ác ma, nhưng chỉ có nơi này là ngoại lệ, thành trốn bồng lai tiên cảnh như vậy được. Trần Ngư nghĩ nghĩ, sau đó lấy điện thoại mở không chat với mưa tháng 3, nhấn cuộc gọi video. Tút, tút, âm thanh điện thoại vang lên, nhưng trong khe núi yên tĩnh không có một âm thanh nào khác. Không có tín hiệu sao? Trần Ngư cất điện thoại, móc la bàn mà vẫn chưa có cơ hội sử dụng trong đêm nay ra, rồi bước vào khe núi. Sau đó cả người cô biến mất trong không gian. Người đâu rồi? Người phải bảo vệ bỗng dưng biến mất ngay trước mắt, trình bằng bị dọa vọt ra từ sau thân cây. Sao thế? Điền phi ngẩng đầu nhìn, trên cỏ núi đã không còn thấy bóng dáng của Trần Ngư. Tiểu thư Trần Ngư đâu? Hai người chạy nhanh lên cỏ núi, cúi đầu nhìn, trong khe núi, trống rỗng, trừ cây cỏ, đá sỏi, thì không còn gì khác nữa. Người đâu rồi? Sau khi xem xét xung quanh, nhưng không thấy Trần Ngư, Điền phi hỏi Trình Văn vẫn luôn chú ý theo dõi. Tôi không biết. Trình Văn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, đến giờ vẫn không thể tin. Lúc nãy Tiểu thư Trần Ngư vẫn còn đứng ở đây. Rồi cô ấy đi về trước một bước, ngay sau đó thì bỗng nhiên liền biến mất không thấy đâu nữa, không thấy tăm hơi. Không thấy tăm hơi? Làm sao có thể chứ? Điển phi kinh hãi, thế giới này, con vật của năm và ác ma đều có thể, thì có gì mà không có khả năng chứ? Tìm không thấy trần ngư, cả hai ngơ ngác, đứng trên gò núi, nhìn khen núi tĩnh mịch giữa ánh trăng mà không có cách nào. Trong nhảy mắt bước vào khe núi. Cảm giác đầu tiên Trần Ngư cảm nhận là một luồng hơi lạnh thấm vào cơ thể mình. Ngay sau đó, âm sát khí đầy trời ập vào mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trần Ngư bị thổi lùi về sau mấy bước mới đứng vững lại được. Sát khí nặng thật, vậy mà lúc nãy ở bên ngoài lại không cảm nhận được gì? Không đúng. Đầu tiên Trần Ngư dừng lại một chút rồi quay phát người lại. Cờ nhớ rõ mình chỉ đi về phía trước một bước mà lại là đi xuống dốc. Nhưng mà lúc nãy, cô bước lùi mấy bước lại không cảm nhận được cảm giác lên dốc. Trần Ngư ngơ ngẩn nhìn khoảng không đen như mực xung quanh. Nơi nào còn có gò núi, dốc núi gì gì đó nữa đâu. Bốn phía đều đen đặc, ngay cả ánh trăng cũng không phải. Đây là bị quỷ đà tướng. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, bản thân cô phủ định ngay. Với tu vi hiện giờ của cô, mấy thứ vớ bẩn như quỷ đà tường không có tác dụng gì cả. Vậy thì là chuyện gì đã xảy ra? Trần Ngư vẫn có thể chắc chắn đây vẫn là khe núi kia, nhưng chỉ một bước chân... Thế nhưng, sao lại có biến hóa nghiêng trời lở đất như vậy được? Chẳng lẽ đây lại là kết giới? Suy nghĩ thật lâu, Trần Ngư nghĩ tới một khả năng. Hình như kết giới chỉ có thể xuất hiện ở những trận pháp trong truyền thuyết mà thôi. Hiện nay đâu có người nào dùng nữa. Với lại, nếu vị đại sư nào đó có năng lực bố trí kết giới, tại sao không trực tiếp ra tay trừ khử âm sắc khí ẩn hay đây đi? Mà lại tốn công phu bố trí kết giới như vậy? À... Khi Trần Ngư đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây, thì một tiếng hét thảm thiết bóng vang lên trong thùng lũng tràn ngập sát khí này. Mưa vài tháng ba, Trần Ngư giật mình, không kịp nghĩ nhiều, một tay cầm la bàn, một tay cầm bùa chú chạy về phía tiếng hét. Ngậm miệng lại, Lương Quang vừa chống đỡ với ác ma không ngừng đến gần vừa quay đầu mắng: Anh Đương Vũ, anh không sao chứ? Tần Quan Hải nhìn cổ tay Lương Vũ đã bị ác ma bóp bầm đen. Vẻ mặt vô cùng lo lắng. Anh không sao? Sắc mặt Lương Vũ trắng bệch. Cậu ta biết rằng trong thời điểm này cậu ta không nên gây thêm phiền phức, nhưng mà lúc nãy giết nữa cậu ta bị ác ma lôi đi, cho nên mới nhìn không được mà kêu lên. Ác ma ở đây rất lợi hại, chúng ta chỉ có thể tạm thời ứng phó, em đừng có mà lộn sộn nữa. Lục ninh nhìn thoáng qua điện thoại di động, Lương Vũ đang cầm chặt trong tay. Muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Anh Lương Vũ, điện thoại rơi rồi thì thôi, anh còn cố nhặt làm gì? Lúc nãy Lương Vũ vì đi nhận điện thoại di động bị rơi cho nên mới suy bị ác mà bắt đi, mày mà lục ninh, nhìn tay lại mắt bắt người trở lại. Anh tìm đại thần tới cứu chúng ta. Khoảng nửa giờ trước, 5 người bọn họ bước vào khe núi này, sau khi đi vào họ đã phát hiện có vấn đề, nhưng muốn quay trở lại thì không có cách nào tìm được đường ra nữa. Không có cách nào, 5 người tành ở trong khe núi tìm tòi đường ra, nhưng chỉ đi, đi được một lát đã gặp phải ác ma tấn công. Năm sáu con ác ma có thực lực mạnh mẽ, đồng thời tấn công một lượt. Cũng may là Lục Ninh phản ứng kịp, dùng chuông chiêu hồn mê hoặc ác ma, mọi người mới tránh được sự tập kết của bọn chúng. Lục Ninh, Lương Quang, Thiệu Kỳ, tu vi của ba người này coi như khá giỏi. Che chở cho Lương Vũ và Tần Quan Hải có tu vi không cao, vừa đánh vừa lui, nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của ác ma đến ngày càng nhiều. Cuối cùng năm người bị ép lui đến một lỗ. Trong khe núi, bị mười mấy con ác ma vầy quanh không nhúc nhích được. Nhưng mà nơi này cũng đâu có tín hiệu đâu. Khi phát hiện nơi này có vấn đề, mấy người họ đã sớm gọi cho người lớn trong nhà tìm cách cứu viện, nhưng lúc đó điện thoại đã hoàn toàn mất đi tín hiệu. Có! Lương Vũ mở giao diện điện thoại lên, cho Tần quan Hải nhìn khung chát mình và đại thần. Lúc đó không phải là có tia linh quang hiện lên hay sao? Lúc đó tín hiệu điện thoại khôi phục được mấy giây đồng hồ. Khi mấy người Lương Vũ gặp vài tấn công của ác ma lần đầu tiên, bầu trời bỗng nhiên hiện lên tiên linh quang bảy màu. Lập tức, Lương Vũ nghe được điện thoại của mình vang lên âm nhắn, đinh nhắc nhở. Phát hiện, điện thoại có tín hiệu. Trong nháy mắt, Lương Vũ dùng tốc độ bàn tay 20 năm độc thân của mình, trong hai giây ngắn ngủi, đánh ra hai chữ cứu mạng, còn thuận tay gửi định vị vị trí kèm theo luôn. 17 tháng ba, Đại thần, đại thần, anh có ra ngoài trừ ma không? Tôi đang ở ngoài. Cậu cũng ra ngoài trừ ma sao? Cứu mạng! Tần quan Hải phát hiện câu nhắn đầu tiên là vào 50 phút trước, với Phương trả lời vào 20 phút trước. Mà 20 phút trước, 5 người họ đã vào trong khe núi rồi. Thực sự là có tín hiệu này. Tần quan Hải vui mừng nói, chắc chắn bây giờ là đại thần đang tìm anh. Lương Vũ nói, nhưng mà nơi này quá nhiều ác ma, một mình đại thần đến đây chắc cũng không xử lý được. Anh phải nhắn tin cho đại thần để anh ấy tìm người đến giúp đỡ. Vậy tại sao anh lại không gọi cho ông nội anh? Tần Quan Hải nghi ngờ hỏi, có tín hiệu sao lại không gọi cho người lớn trong nhà? có mấy giây ít gì, còn chưa kết nối được với ông nội anh thì đã mất tín hiệu rồi. Lương Vũ nói, anh cũng có thể gửi tin nhắn mà. Tần Quan Hải nhắc nhở, vẻ mặt Lương Vũ đờ ra, chẳng biết tại sao trong lúc đó, đầu cậu ta lại chỉ có đại thần xây đường. Để em nhắn cho ba em, Tần Quan Hải nói, lấy điện thoại ra bắt đầu đánh nội dung tin nhắn. Định lúc nào có tín hiệu thì sẽ trực tiếp bấm gửi đi. Trần Ngư theo tiếng kêu thảm thiết mà chạy tới, vốn còn kỳ quái tại sao ở đây có sát khí đồng đậm như vậy mà lại không có ác ma nào. Đến lúc trông thấy mười mấy con ác ma vây quanh mấy người trong một góc của khe núi thì đã hiểu rõ. Thiệu Dương Huynh, chúng ta cứ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Lương Quang nhìn Thiệu Kỳ nói, kiên trì một lúc nữa, con vật của Nam sắp rời đi rồi, con vật của Nam chỉ xuất hiện một canh giờ vào giờ tí. Khi hết thời gian sẽ rời đi ngay, sau khi con vật của Nam rời đi rồi, ác ma cũng sẽ ngừng hấp thù sát khí, ai đi đường ấy. Em luôn cảm thấy, những con ác ma này không giống với lũ ác ma bên ngoài kia. Ở đây rõ ràng là âm sát khí mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, những ác ma này căn bản không cần phải đi đến nơi con vật của Nam ngưng tụ âm sát khí mà làm gì. Vậy thì chờ đến khi trời sáng, tuy hồn ma không sợ ánh nắng, nhưng đại đa số hồn ma vẫn thích trốn đi vào ban ngày, ban đêm mò ra. Có lẽ những ác ma này sẽ rời đi vào khi trời sáng. Bùa chú trên người em không đủ. Lương Quang định móc bùa chú ra, nhưng đã không còn cái nào. Ác ma thấy thế, hét lớn nhào lên. Lương Quang giờ kiếm gỗ đào trong tay lên đỡ, tiếng răng rắc vang lên. Kiếm gỗ đào không chịu nổi sung kích của âm khí ác ma, trong nháy mắt vỡ làm hai. Cẩn thận! Lục ninh ném chuông chiêu hồn ra, đinh linh linh. Tiếng chuông vang lên rồi cản lại sự công kích của ác ma vào Lương Quang. Trong lòng Lương Quang giật mình, ném kiếm gỗ đào trong tay đi, giật lấy pháp khí trong tay Lương Vũ. Anh làm gì thế Lương Vũ che lại pháp khí theo phản dạ. Cậu ta biết Lương Quang đã thèm nhỏ giải pháp khí này của cậu ta từ lâu. Không muốn chết thì đưa cho anh. Lương Quang chừng mắt nhìn cậu em họ ngu xuẩn, rút kiếm gỗ đào của Lương Vũ, chém về phía ác ma. Kiếm gỗ đào của Lương Vũ là pháp khí cực phẩm khó gặp. Trong đó có pháp lực khắc chế âm khí rất lợi hại, ác mà bị kiếm gỗ đào quét qua, lùi về sau một bước. Một người có chút không gian thở dốc, nhưng vẫn không có cách nào ra khỏi xe núi, chỉ có thể sống chết phòng thủ. Trong khi bọn họ còn đang do dự không biết phải làm sao, thì một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một ngọn lửa màu xanh nhạt bỗng sáng lên trong không gian đen như mực, đó là linh hồn của ác mà tiêu tán khi vị hồn bay vách lạc. Trần Ngư mang theo sát khí đỏ như máu đầy trên người, thản nhiên đi vào trong đám ác ma. Có lẽ bởi sát khí trên người Trần Ngư quá nặng, cũng có thể vì thần trí của ác ma nơi này đã không còn tỉnh táo, nên những ác ma này vậy mà không tấn công Trần Ngư. Nhưng Trần Ngư cũng không khách khí gì với bọn chúng, trực tiếp đưa tay giữ chặt một ác ma, lợi dụng sát khí trên người mình để khống chế đối phương. Nhưng ác ma ở đây hình như rất lợi hại, bên ngoài khe núi, Trần Ngư sử dụng sát khí hoành hành không gặp trở ngại gì. Nhưng lại không có tác dụng gì lớn đối với ác ma trong này. Trần Ngư thấy thế, đành phải đưa tay vào trong túi, móc một lá bùa trừ ma cao cấp dán lên. Một âm thanh vang lên, một gọn lửa màu xanh lam chợt xuất hiện, bốc cháy rừng rực. Cứ thế mà làm, động tác của Trần Ngư nhanh chóng ngắn gọn. Một tay nắm một con ác ma, rồi chỉ nghe tiếng bốc cháy của ngọn lửa. Theo tiếng ngọn lửa xuất hiện, ác ma từng con từng con biến thành trò bụi. Rốt cuộc đến khi Trần Ngư giết được bảy ác ma. Những ác ma còn lại đã cảm giác được sợ hãi, lập tức giải tán, trong khe núi lại yên tĩnh trở lại. Với giá trị vũ lực kinh khủng và thuật pháp trừ ma vô cùng mạnh mẽ của mình, Trần Ngư đã làm rung động năm vị thanh thiếu niên, thiên sư, đang ở trong khe núi này. 5 người đứng đối diện, chưa gần người ra thì là vô cùng khiếp sợ nói không ra lời. Trong mấy người, ai là mưa bay tháng 3? Trần Ngư nhíu mày hỏi. Đại, đại thần. Lương Vũ lấy lại tinh thần, không thể tin hỏi cầu là mưa vài tháng ba. Trần Ngư nhìn về phía Lương Vũ. Lương Vũ gần đầu cứng nhắc. 7 triệu. Trần Ngư giơ tay thành số 7 Một lá bùa trừ ma cao cấp giá 1 triệu. Cái này còn chưa tính tiền công đâu. ở bên ngoài, sau khi tìm một vòng mà vẫn không nhìn thấy Trần Ngư, Trình Bằng và Điền Phi đành phải gọi điện thoại về báo cáo tình hình cho Long Minh. Long Minh nhận được tin, đầu tiên là gọi điện cho Trần Ngư. Đầu dây bên kia báo tín hiệu không thể kết nối. Lòng mình lập tức cúp điện thoại, gọi ngay cho ông Ngô. Alo! Giọng nói của ông Ngô rất hờ hứng. Ông Ngô, Thi Thi không thấy đâu ạ? Lầu mình nóng ruột nói. Con bé ra ngoài trừ ma mà. Không phải, người mà cháu cử đi bảo vệ Thi Thi báo về. Khi Thi Thi đến một khe núi bỗng nhiên biến mất, còn họ xác định là Thi Thi ở trong khe núi kia, nhưng không có cách nào tìm thấy người. Lòng mình nóng ruột nói rõ nguyên nhân. Bỗng nhiên không thấy. Vâng, ông Ngô cậu cử người đến chở ông đi đến chỗ đó xem sao, được không ạ? Lông Minh đề nghị. Ái da! Ông Ngô bỗng nhiên hô to. Ông Ngô, sao thế ạ? Nghĩ rằng Trần Ngư thực sự có chuyện, Lông Minh đứng vắt dậy. Không có gì, chỉ là ta đang pk ca với người ta thôi. Chuyết chút nữa thì tiêu tùng. Ông Ngô nói thêm. Cậu không cần quá lo lắng đâu, con bé không có việc gì cả. Nếu có chuyện gì ta sẽ báo cho cậu đầu tiên. Nhưng mà... Lông Minh vẫn không yên lòng. Yên tâm đi. Chắc chắn là nó không có việc gì đâu, ta cúp máy trước. Ông Ngô cúp máy, lại tiếp tục chiến đấu với trò chơi. Chỉ là năm phút sau, ông Ngô cảm nhận sâu sắc cái gọi là cảm giác bị đánh vào mặt. Vừa mới nói con nhóc Trần Ngư kia không có việc gì, kết quả con bé liền sử dụng ngay một lúc 7 giá vùa trừ ma cao cấp. Con bé đã gặp chuyện gì mà phải dùng nhiều vùa trừ ma cao cấp như vậy chứ? Tuy nói trong đêm giao thừa, ác ma sẽ ra ngoài hấp thu sát khí để tăng cường tu vi cho mình. Nhưng ác ma mạnh thực sự sẽ không thèm để ý đến thứ sắc khí lẻ tẻ này, nên trong đêm giao thừa, chỉ có mấy ác ma nhỏ lẻ có tu vi yếu kém mà thôi. Với tu vi bây giờ của Trần Ngư thì nhắm mắt lại cũng sẽ không xảy ra chuyện gì mới phải chứ. Ông Ngô nghĩ nghĩ, rồi cầm điện thoại di động mới bị mình vứt vào một bên, gọi lại. Cậu cho xe đến đây đi. Chỉ trong chốc lát, xe Long Minh cử tới đã chạy tới dưới lầu, vì sợ ba mẹ Trần hỏi nên ông Ngô trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài, mở cửa xe ra. Ông Ngô nhìn Lâu Minh đã ngồi sẵn trong xe đợi. Ông nhớ mày nói, Cậu cũng muốn đi sao? Cháu không yên lòng. Lâu Minh trả lời. Ở đó, ác ma phân bố tương đối rộng. Với sát khí trên người cậu như thế này, thì đến đó không phải là hành động sáng suốt đâu. Ông Ngô nhắc nhở. Với một người đầy sát khí như Lâu Minh, khi đến gần, ác ma sẽ không chịu được mà tan thành cho bụi. Nhưng nếu đứng xa xa, sát khí mà Lâu Minh đi ngang qua sẽ là đồ ăn bổ dưỡng cho ác ma. Vậy... Phiền ông vẽ cho cháu Linh Bùa Trấn Sát với ạ? Điều này Lâm Minh đã tính trước. Còn nhóc này, sao chuyện gì cũng nói với người ta thế này? Linh Bùa Trấn Sát mà cũng có thể tùy tiện vẽ cho người ta hay sao? Tác giả có lời muốn nói. Trong nháy mắt, Lương Vũ phát hiện Trần Ngư là đại thần xây đường. Trong lòng cậu hiện lên một câu hát, God is a girl. chương 78 Cương Thi Ngàn Năm Trần Đạo Hiểu Lúc này Lục Minh cũng nhận ra Trần Ngư. Một lần nữa bị chấn động và kinh ngạc vì tu vi của cô. Lục đạo hiểu. Lúc này Trần Ngư trông thấy Lục Ninh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tại sao anh lại ở đây? Tôi và mấy người bạn đến đây trừ ma. Lục Ninh giải thích. À, Trần Ngư chỉ thuận miệng, hỏi xã giao. Đối với việc Lục Ninh xuất hiện ở đây cũng không tò mò. Cô nhẹ gật đầu rồi tiếp tục nhìn qua mưa bay tháng 3 đang đứng sững sờ. Lương Vũ lấy lại tinh thần. Là một khách hàng quen thuộc lâu ngày, nên cậu có thể hiểu được ý tứ trong mắt Trần Ngư. "Tên này đảm bảo nói, khi ra ngoài tôi sẽ chuyển khoản, ở đây tín hiệu không tốt." Lúc này Trần Ngư mới yên tâm gật đầu. "Chuyển khoản? Lương Vũ, em thiếu tiền của Trần đạo hữu sao?" Sao Trần đạo hữu vừa mới nhìn thấy Lương Vũ đã đòi tiền rồi? Chẳng lẽ Trần đạo hữu là vì đòi nợ mà đuổi đến đây? "Không phải." Lương Vũ lắc đầu, trong thời gian ngắn không biết phải giải thích thế nào, nếu nói cậu dùng tiền để mời đại thần đến cứu mạng, có phải là giảm bớt hình tượng của đại thần quá hay không? "Đây là phí dịch vụ." Một giây sau, Trần Ngư đã phụ lòng dụng tâm lương khổ của Lương Vũ. Mưa 7 tháng 3 lên mạng tìm tôi cứu mạng. Lúc nãy tôi đã dùng 7 lá bùa trừ ma cao cấp, mỗi lá 1 triệu, tổng cộng là 7 triệu. Lương Vũ cảm thấy đại thần thật là người thực tế, giảm hình tượng là cái quái gì chứ, căn bản là người ta không thèm để ý. Không có chút chuẩn bị nào bỗng nhiên nghe được thấy giá cả mạng sống của mình trong lòng Lục Ninh rất là không đồng ý. Thực ra nhà cậu ta rất có tiền. Giá trị bản thân của cậu ta không thể chỉ có một triệu bốn trăm ngàn được. Vị đạo hữu này, cô biết cách ra khỏi đây không? Lương Quang đứng bên cạnh, nghe một hồi. Mặc dù cậu ta đối với hành động thu phí của Trần Ngư cũng cảm thấy cầm ním, nhưng mà lúc này, vấn đề cậu ta quan tâm hơn là làm cách nào thoát khỏi chỗ này. Tôi không biết. Trần Ngư lắc đầu rất dứt khoát. Em cũng không biết cách ra khỏi đây sao? Lục Ninh có chút thất vọng. Tôi vừa vào đây thì nghe thấy tiếng hét cho nên vội vàng chạy tới. Chưa có thời gian để tìm đường ra, Trần Ngư nói. Vậy chúng ta cùng nhau tìm đi. Thiệu Kỳ đề nghị, bây giờ có thêm vị thiên sư có tu vi cao thâm như vậy, không còn sợ gặp phải ác ma nữa. Tất cả mọi người đều không có ý kiến. Thế là sáu người mò mẫm tìm đường ra trong khe núi đen thấm, nhưng mà vòng qua vòng lại hai ba lần cũng không tìm thấy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì chứ? Rõ ràng chúng ta đi tới nhưng sao lại không tìm thấy đường ra? Lương Quang bực bội nói. Nơi này có cái gì đó rất kỳ quái, cảnh trong khe núi cũng không giống như với văn đào chúng ta nhìn thấy. Lực Ninh nói, đúng vậy, trước khi chúng ta vào khe núi này, chúng ta đâu có cảm nhận được trong này có sát khí đâu. Thiệu Kỳ nói, nếu có, không có khả năng mấy người bọn họ đều không cảm nhận được. Có khả năng, chúng ta không còn ở trong khe núi nữa rồi. Bỗng nhiên Lương Vũ nói, đám người nhìn Lương Vũ không hiểu. Trước khi vào đây, chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy có hoa cỏ cây cối bình thường... Nhưng giờ mọi người nhìn xem, ở đây đen như mực, chỉ có ác mà và âm sát khí mà thôi. Lương Phú vạch ra chứng cứ mình phát hiện. Với lại, đại thần xây đường không phải đã nói rồi sao? Vị trí của đại thần cách khai núi có 500 mét, nhưng mà phải bỏ dòng dã 20 phút mới tới được đây. Ấy, cái đó... Trần Ngư hơi lúng túng ngắt lời. Qua 20 phút, tôi mới nhìn thấy tin nhắn. Một trận gió thổi qua, bầu không khí trở nên rất lúng túng. <cười> Đục ninh cố gắng nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là nên nghĩ cách làm sao đi ra ngoài thôi. Nhưng mà chúng ta đã tìm rất lâu rồi, căn bản là không có đường ra. Lương Quang nói, nếu như đây này vẫn là khe núi kia, vậy thì chỉ có một cách giải thích, chúng ta đã ở trong một trận pháp to lớn nào đó. Trận pháp ư? Thiệu Kỳ được nhắc nhở cảm thấy lời của Lương Quang rất có khả năng. Nhưng nếu là trận pháp thì chúng ta phải làm sao mới phá được trận đây? Đáng người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có ý kiến gì. Ngay cả trận pháp là gì mà cũng không biết thì làm sao mà phá trận. Tôi có một đề nghị. Trần Ngư bỗng nhiên lên tiếng. Trần Đạo Hữu em có biện pháp sao? Lục Ninh vui mừng nói, mấy người nhớ lại thực lực mạnh mẽ của Trần Ngư, về mặt ai cũng chờ mong. Chỉ là đề nghị thôi, chưa chắc đã thành công. Trần Ngư nói, tôi cảm thấy, nếu chúng ta đã không tìm được đường ra ngoài, cũng không biết cách phá trận, vậy thì trước mắt cứ làm điều cần làm trước đi. Chúng ta có thể làm gì? Lục Ninh tò mò, trừ ma, chúng ta có thể diệt trừ ác ma, trừ âm sắc khí thi, xem sự trận pháp có thay đổi gì không? Ừ, đó cũng coi như là một biện pháp. Lương Quang gật đầu đồng ý. Nhưng mà, khi mọi người ở đây còn đang nhao nhao gật đầu, quyết định làm như thế trước thử xem, thì bỗng nhiên Trần Ngư thòng thêm một câu. Sao thế? Lục Ninh hỏi, nhưng mà như thế sẽ phải tăng thêm phí dịch vụ tôi cứu mọi người. Trần Ngư tính toán, mấy anh xem, một lá mùa trừ ma cao cấp là một triệu. Như vậy, chút nữa mà đuổi ma chắc chắn là phải dùng tới. Vậy là phí dịch vụ phải điều chỉnh một chút trước phải không? Nếu không, tôi giảm giá cho mọi người đi. Nghĩ đến việc mình ở bên trong cũng không ra được. Trần Ngư quyết định giảm giá. Không cần. Lương Quang nhiều tiền như nước, trưởng mắt nhìn Trần Ngư. Chỉ cần chúng ta ra khỏi đây được, chút tiền đó không tính là gì. Trần Ngư nhìn Lương Quang hai mắt tỏa sáng. Thì ra, thổ hào là người như thế này á? Có quyết định. Mọi người cũng không trì hoãn nữa, thiệu kỳ che chở tần quan hải và lương vũ đứng sang một bên, Trần Ngư mang theo lương quang và lục ninh, dùng bùa trừ ma cao cấp giải quyết nốt số ác ma còn lại. Nhưng mà giải quyết hết ác ma rồi, âm sát khí trong khe núi cũng tiêu tán đi được một chút rồi, nhưng trận pháp lại hầu như không thay đổi gì, mọi người vẫn không tìm thấy được đường ra như cũ. Mọi việc lại trở về điểm xuất phát, đáng người ủ rũ cúi đầu ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Trần Ngư nhìn đồng hồ, phát hiện sắp ba giờ sáng. Nếu đến sáng mà vẫn chưa tìm ra được thì chắc chắn ba mẹ sẽ lo lắng, một khi lo lắng thì chắc chắn ba mẹ sẽ đi tìm ông nội, nếu ông lão tới, chắc chắn cô sẽ bị chế giễu. nhưng đến đó là cảm thấy khó chịu rồi. Tại sao mọi người lại đến nơi này? Trần Ngư hỏi. Mọi người sửng sốt, ánh mắt đồng loạn nhìn về phía Tần Quan Hải, người trở nên ít nói kể từ khi vào khe núi. Tần Quan Hải thấy mọi người đều nhìn mình thì ái náy xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Là cậu muốn tới? Trần Ngư hỏi, thường xin lỗi, từ khi bước vào khe núi, Tần Quan Hải vẫn luôn tự trách, dọc đường đi không dám nói nhiều, sợ làm phiền đến mọi người. Em đừng tự trách mình, em đã nhắc bọn anh nơi này rất nguy hiểm, muốn đến đây là quyết định của tất cả mọi người mà. Lượng Ninh an ủi, Lương Vũ rất muốn nói là lúc đó cậu ta đã phản đối, nhưng mà mọi người không nghe, cuối cùng còn phải dựa vào cậu ta là người vô tội nhất phải tốn tiền cứu mạng mọi người. Từ từ, trước khi vào đây mọi người đã biết trong này có nguy hiểm rồi. Trần Ngư bắt đường vấn đề quan trọng. Đúng vậy, giác quan thứ sáu của quan hải rất mạnh. Khi ở bên ngoài khe núi, quan hải cảm nhận được trong này có vật gì đó, muốn đến xem. Nhưng trước khi vào, em ấy cũng đã nhắc nhở mọi người là có nguy hiểm. Lục Ninh khách quan nói, là mọi người đã quá chủ quan. Vật? Vật gì? Trần Ngư biết điều tần quan hải cảm nhận chắc chắn không phải là những ác ma này. Ở ngoài khe núi khác nơi đều có ác ma, cậu ta không đến mức vì cảm nhận được ác ma mà đặc biệt chạy đến nơi này. Đó là gì thì Lục Ninh cũng không biết. Tần Quân Hải do dự một chút rồi nói. Em cũng không biết. Em chỉ cảm nhận được nơi này có một vật gì đó rất mạnh. Em đáng chắc là một pháp khí lợi hại nào đó. Pháp khí? Trần Ngư đứng dậy, giọng nói cũng cao lên. Đồ vật... Không phải. Cậu vẫn còn cảm nhận được đồ vật đó chứ? Vẫn còn. Tần Quân Hải gận đầu. Ở đâu? Trần Ngư hỏi. Bên kia kìa. Tần Quân Hải chỉ chỉ vào một tảng đá lớn cách mọi người không xa. Thực ra sau khi vào khe núi, tần quan hải có thể cảm nhận được vị trí của vật kia, nhưng do mới vào khe núi mọi người đã bị ác ma truy đuổi, bây giờ vẫn còn bị vây trong khe núi, không biết có ra được hay không. Cậu vô cùng hối hận, cho nên cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Trần ngư nhảy dựng lên, không đợi đám người phản ứng chạy nhanh như bay đến bên tảng đá lớn, còn lại năm người sững sờ sau đó cũng đứng dậy đuổi theo. Đây là một tảng đá vô cùng bình thường, đến gần mới có thể phát hiện, có một sợi dây... Leo vám ở trên đó, xung quanh mọi vật khô nứt, mà có cây dây leo xanh mướt này là khác biệt. Cây dây leo vô cùng tươi tốt, cành lá xanh tươi um tùm. Trần Ngư đi đến gần, cảm nhận được nguồn linh khí to lớn từ bên trong tảng đá tỏa ra. Quả nhiên là có cái gì đó. Trần Ngư đưa tay định sơ vào tảng đá, bỗng nhiên một dài ánh sáng bảy màu từ trong tảng đá bắn ra. Chính là ánh sáng này nè! Lương Vũ kích động nói. Tín hiệu điện thoại! Lương Vũ cúi đầu nhìn điện thoại trên tay. Đáng tiếc, cho đến khi cậu ta nhìn vào màn hình điện thoại thì tín hiệu điện thoại lại bị mất một lần nữa, tin nhắn đã soạn sẵn cũng không thể gửi đi. Tiết sáng này lúc nãy chúng ta cũng đã gặp rồi, Triệu Kỳ nhớ lại, đúng vậy, lúc nãy mới gặp này. Lục Ninh đứng cạnh Trần Ngư quan sát tảng đá nên cũng nhận ra, xem ra chỗ này đúng là có thứ gì đó. Nhưng cái gì mới được chứ? Mọi người nghi ngờ nói, Trần Ngư đứng trước tảng đá, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Vừa rồi trong nháy mắt khi giải ánh sáng bảy màu xuất hiện, cô cảm giác được hình như sát khí trên người mình giảm bớt, nhưng thời gian xuất hiện của ánh sáng bảy màu quá ngắn, làm cô không thể xác định sát khí giảm đi là do thân thể tự nhiên bay bớt hay là ánh sáng bảy màu này hấp thu đi. Mang theo nghi vấn như vậy, Trần Ngư quyết định đưa tay ra thử một lần. Đừng nhúc nhích! Đứng ở ngoài quan sát, tần quan hải thấy Trần Ngư muốn đụng vào tảng đá, bỗng nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Bội vàng lên tiếng ngăn cản nhưng rất tiếc là đã muộn. Trong chớp mắt, khi Trần Ngư đụng tay vào tảng đá, một nguồn sắc khí to lớn từ trong tảng đá vọt ra, tạo thành một khối đen kịt giữa không chung, dường như bị thứ gì đó ngăn trở. sau đó phân tán ra khắp nơi. Ngay sau đó một tiếng cầm thép nặng nề từ trong tảng đá truyền ra, mỏng núi đá cũng bắt đầu rung động kịch liệt, như có một vật gì đó đang bị tảng đá đè nặng phía dưới, đang cố gắng đẩy tảng đá để thoát ra ngoài. Đây là cái gì vậy? Mọi người hoảng sợ nhìn tảng đá đang rung động. Bên trong hình như có cương thi. Trần Ngư kết luận. Từ nông độ sát khí vừa nãy, xem ra là một con cương thi ngàn năm. Cương thi ngàn năm? Trong nháy mắt, sắc mặn của 5 người trắng bệnh, cương thi và ác ma căn bản không phải là một đồ vật gì đó được không? Với thực lực của bọn họ như bây giờ thì làm sao có thể đánh lại cương thi ngàn năm được? Đại đại đại thần, cô, cô có thể đánh thắng được cương thi ngàn năm không? Lương Vũ run rộng Hỏi người duy nhất coi như là bình tĩnh Trần Ngư Không đánh lại Trần Ngư rất khoát lắc đầu Mặc dù lần đầu tiên gặp Lâu Minh Cô đã nói khoác với anh là mình có thể dễ dàng bắt được cương thi ngàn năm Nhưng đó là vì có ông lão bên cạnh anh Vậy, vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây Chúng ta vẫn phải nghĩ cách làm sao đi ra ngoài đi Chỉ cần ra ngoài được Tìm ông lão tới Tất cả mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng Trần ngư nói rồi quay người tiếp tục đi tìm lối ra. Chỉ sợ là vô dụng thôi. Lương Quang trầm mặt nói, lúc trước tôi vẫn còn thắc mắc ai lại bố trí một trận pháp lớn như thế này ở đây. Bây giờ xem ra, có 89 phần là để nhốt con cương thi này lại rồi. Nếu vậy, nếu không diệt trừ được cương thi này, chúng ta sẽ không có cách nào rời khỏi đây được. Nghĩ đến suy đoán của Lương Quang, sắc mặt mọi người lại trắng hơn mấy phần. Tảng đá càng ngày càng rung động mãnh liệt, tiếng giống của cương thi cũng càng ngày càng thê lương. Rắc rắc, những tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, trong tiếng giống của cương thi và tiếng rung động của tảng đá, như tiếng sét rơi vào tai mọi người. Tảng đá đã nứt thành khe rồi. Nó sắp ra rồi. Mọi người bị dọa nhanh chóng lùi ra sau ba mét. Em đã nói là không được đụng vào rồi mà. Tần Quân Hải yếu ớt nói. Ấy, kẻ cầm đầu, Trần Ngư cười kha nói. Còn cương thi này cũng nhạy cảm quá đó, chạm vào một cái mà đã tỉnh, ha <cười> ha. Khi Lâu Minh và ông Ngô đến khe núi, Trình Bằng và Điền Phi đang nôn nóng chờ ở đó. "Tam thiếu?" Hai người vội vàng chạy ra đón. "Thì thì biến mất ở chỗ nào?" Lâu Minh rốt ruột hỏi. "Ở chỗ này." Trình Bằng cũng không dám chần chừ, chỉ vào vị trí Trần Ngư đã đứng. "Lúc đó tôi và Điền Phi trốn sau thân cây cách đây 10m, tiểu thư Trần Ngư đứng ở chỗ này, hình như cô ấy muốn đi vào khe núi, nên đi về phía trước một bước, nhưng mới chỉ bước một bước sau đó cả người đều biến mất." Biến mất ư? Lồ mình không thể tin hỏi. Lúc đó tôi vẫn nhìn tiểu thư Trần Ngư, mắt cũng không nháy một cái. Đúng là cô ấy chỉ bước một bước, chắc chỉ trong khoảng hai giây, tiểu thư Trần Ngư liền hoàn toàn biến mất ngay dưới mắt tôi. Lồ mình nhíu mày, nhìn xung quanh khe núi không sót một thứ gì, hỏi, các cậu đã tìm hết xung quanh chưa? Chúng tôi đã tìm từng gốc cây ngọn gọ ở đây rồi, nhưng vẫn không thấy tiểu thư Trần Ngư đâu. Tiễn Phi chẳng những không tìm được Trần Ngư, mà còn tiện tay trừ được ba con ác ma. Ông Ngô! Long Minh quay đầu định nói ông Ngô giúp, lại thấy ông Ngô đứng trên gò núi nhìn về phía trước giữ người. Ông Ngô, có gì khác thường không ạ? Giỏi thật! Ông Ngô tấm tắc lấy làm lạ. Ở đây vậy mà lại có kết giới cơ à? Kết giới? Long Minh đã đọc được trong sách những vấn đề liên quan đến kết giới nên biết đó là gì. Chẳng lẽ Thi Thi đang ở bên trong kết giới? Ông Ngô, ông có biện pháp nào phá bỏ kết giới hay không? Kết giới là một loại trận pháp rất cao cấp. Hiện nay, người khác có biết hay không thì ta không biết, nhưng mà dù sao ta không biết. Ngay cả ông Ngô cũng không giải được. Sắc mặt Lâu Minh trắng nhợt, tim như ngừng đập. Để cháu gọi điện hỏi mau đại sư. Lâu Minh nói rồi định gọi điện thoại. Nếu cậu ta có bản lĩnh này, thì cũng không phải bó tay không có cách tách rời sát khí trên người cậu ra. Ông Ngô giải biểu. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Trong các đại sư mà long Minh quen biết, mau đại sư là người có tu vi cao nhất. Để ta đi vào xem một chút. Ông Ngô trầm ngâm một lát rồi nói, hy vọng con bé còn chưa có việc gì. Cháu cùng đi với ông. lâu Minh lập tức nói, tùy ý cậu. Ông Ngô không để ý nhíu mày, quay người bước vào kết giới, sau đó cả người tan biến trong không gian trước mắt mọi người. Trông thấy một màn thần kỳ như vậy, cả đám người đều giật mình. lâu Minh theo sát vừa muốn nhảy vào Hà Thất vội ngăn cản lại Tam thiếu anh không thể đi vào Hà Thất Tam thiếu vừa rồi ông Ngô đã nói ông ấy không giải được kết giới này đi vào rồi có khả năng sẽ không ra được anh không thể đi vào Hà Thất nói xong những trợ lý khác cũng vội vàng ngăn cản Lầu Minh dừng bước không ra lệnh cho Hà Thất tránh ra mà trầm ngâm một lát rồi nói các cậu chắc là đã nhận ra tôi thích Thi Thi cả đám dững sờ không hiểu tại sao Tam thiếu lại bày tỏ nỗi lòng trong lúc này. Trách nhiệm của các cậu là bảo vệ an toàn cho tôi. Tôi cũng biết, chuyện tôi muốn làm bây giờ đối với các cậu là vô trách nhiệm, nhưng mà... Thi Thi đang ở bên trong. Lâm mình nói, tôi muốn đi vào. Hà Thất há to miệng, vô số lời ngăn cản đang chồng chất trong cổ họng, bỗng nhiên không có cách nào nói ra được. Ông Ngô đã đi vào, chắc chắn ông ấy sẽ có biện pháp cứu tiểu thư Trần Ngư. Trình Bằng nói thay Hà Thất. Nhưng mà tôi đứng ở đây không làm gì. Nếu như người các cậu thích đang gặp phải nguy hiểm... Các cậu có thể đứng yên một chỗ chờ người khác cứu cô ấy được không? Không thể. Trong là mọi người đều xoẹt qua câu trả lời như thế. Ông Ngô đứng trong kết giới đợi Lâu Minh tới. Mới ra vẻ, có phải là tôi quên hói rồi hay không? Hỏi. ta đã nói với cậu, đi vào rồi thì có khả năng không đi ra được chưa? Ông nói rồi. Lâu Minh ôn hòa nói. Tạp giả có lời muốn nói. Sau khi Lâu Minh tiến vào kết giới... Nhóm trợ lý cũng nghĩ đi vào, nhưng không có cách nào vào được kết giới. Hà Thất Kỳ quái nói, tại sao họ có thể vào mà chúng ta không thể vào? Trình bằng, ông Ngô là thiên sư. Vậy còn Tam Thiếu? Điền Phi đáp, Tam Thiếu là con rể nhà thiên sư. Hết tập 39 Câu trả lời của Điền Phi luôn luôn không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.